Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1321-1322 Phân Tán Địa Nhân Các bạn đang nghe truyện tại chuyện aud.xyz Thái Thượng Trưởng Lão sự tình gì phân phó? Phải chăng lực lượng công? Đảo chưa đủ, muốn chúng ta mau đến tiếp viện Thanh âm khàn khàn Chuyện vào tay, vừa lên tiếng là một tử y lão giả với vẻ mặt ngưng Trọng, triệu trưởng lão lo lắng quá rồi. Doanh châu đảo mặc dù cấm chế trùng. Trùng nhưng tu sĩ cấp cao hai phái chúng ta tụ cùng một chỗ, muốn đối. Phó thiên nhai hải cắt chỉ là vấn đề thời gian. Là địa phương khác có biến, thanh âm không năng trầm thấp nói. Địa phương khác có biến, không lẽ là minh hữu của thiên nhai hải. Các hòa thượng mặt mũi phương phi kia không nhìn được vẻ mặt khó coi. Tiếp lời. Không sai chư vị đảo hữu còn nhớ tin đồn về tương thân đại hội do. Thiên nhai hải các tổ chức tại tính nguyệt đảo chư Tương thân đại hội. Đúng vậy thiên nhai hải các này nữ tu Mỹ miều vô số kể. Lần này cử. Hành tương thân đại hội liền gả không ít nữ tử cho các tôn môn ở hải. Ngoại. Cùng bọn chúng kết minh Ý của Thái Thượng Trưởng Lão là Rất đơn giản Nếu chỉ một thiên nhai hải cắt Thì sao đủ thực lực đối Kháng cùng hai phái chúng ta Nhưng nếu hợp cả ngoại hải tu tiên giới Thành một thể thì Không thể xem thường Hừ, Sư Huyên có phải là Lo lắng quá rồi không Hải ngoại tuy phồn thịnh nhưng trình độ tu tiên còn xa Mới theo được Vân Châu nội địa Chúng ta Nói vậy, hải ngoại tu sĩ tuy công pháp bảo vật kém chúng ta một bậc, nhưng tôn môn gia tộc nhiều vô số, không dễ dàng đối phó. Thái thượng, trưởng lão đã phát thiên lý phù, chẳng lẽ ngươi muốn nghịch ý chỉ của lão nhân ra sao? Thanh âm quyến rũ nhưng đầy băng lãnh truyền vào, tai, chỉ thấy hôn hương tiên tử lạnh lùng tiếp lời thân thể mềm mại bắt đầu phát ra âm khí hai vị bớt giận tại hạ nào dám đi ngược ý chỉ thái thượng trưởng lão hòa thượng tai to mặt lớn vội rút đầu rút cổ trên mặt hiện vẻ xấu hổ chỉ không biết là lão nhân gia phân phó như thế nào còn phải hỏi sao tự nhiên là tiên hạ thủ vi cường ngoại hải tu tiên giả muốn cùng thiên nhai hải các kết minh thì chúng ta sẽ giết gà săn khi Đem mấy môn phái cường đại nhất diệt sạch khiến đám còn lại kinh. Hồn táng đảm như vậy liên minh này ếp tự tan. Trên mặt không năng. Hiện lên một tia dữ tợn, hung tợn mở miệng. Kế sách này quả không tồi. Ta cũng nghĩ vậy cứ lấy thủ đoạn sấm xét mà dáng cho đám ra hỏa Không biết sống chết kia một đòn, xem sau này bọn hắn còn dám đối. Nhịp cùng chúng ta không? Thanh âm hưng phấn cùng tàn bảo truyền ra, diệt sát tông môn gia tộc, tự nhiên có thể thu về rất nhiều bảo vật, các nguyên anh kỳ lão quái ở. Đây không khỏi xuýt xoa. Trong lòng Đang Lâm Hiên tự đắc thì một thanh âm khàn khàn vang lên. Thì ra là Tử Y lão giả có tu vị trung kỳ. Chờ một chút, làm như vậy không ổn. Không ổn không năng những mày triệu huyên nói như vậy là muốn cãi lời sư thúc lão nhân ra sao ta sao có gan lớn cỡ này chỉ có điều mục tiêu của chúng ta là thiên nhai hải các đám tu sĩ ngoại hải muốn gây rối thì cũng không cần thiết phải để ý tới chỉ cần công phá được doanh châu đảo thì đám còn lại ít tự tan Không lo đối phó địch nhân hại nhất mà lại đi tiến công. Tổng đài những môn phái khác. Thế này chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn. Sao? Thái thượng trưởng lão anh Minh thần võ sao lại có ý định này? Thần sắc tử y lão giả hiện vẻ bất thiện. Lời này của triệu huyên là đang hoài nghi ta cùng hôn hương tiên tử. Giả truyền pháp dụ của thái thượng trưởng lão. Thần sắc không năng. Trở nên vô cùng khó coi thanh âm phát ra càng trầm thấp. Tại hạ không có ý đó, chỉ là mệnh lệnh này thực khiến người có chút. Kinh ngạc, đạo hữu có thể đem thiên lý phủ lấy ra cho chúng ta xem. Được chăng? Tử y lão già cẩn trọng mở miệng. Ngươi, lúc này hôn hương tiên tử đã trở nên giận dữ còn không năng có vẻ. Bình tĩnh hơn rất nhiều tiên tử tức giận với lão đầu không biết phân. Biệt phải trái này làm gì cú để hắn xem thiên lý phù là được ta. Không tin hắn thật dám nghịch lại mệnh lệnh của sư thúc. Lời còn chưa dứt không năng dối tay vỗ vào bên hông một cái ngọc. Giàn trắng như tuyết xuất hiện trước mặt đám người. Lâm Hiên thông qua. Sư hồn hôn hương tiên tử đã biết thông tin về hai lão quái vật ly. Hợp kỳ của lệ hồn cốc. Việc xả dạng thanh âm của thanh nguyên thi Vương thì với tu vị của đám này tuyệt không thể phát hiện được Thấy hòa thượng này bình tĩnh như thế Trên mặt tử y lão giả không Khỏi hiện lên một tia kinh ngạc Chẳng lẽ sư thúc đã hạ mệnh lệnh Hoang đường như thế Nếu thật sự là như thế Sự tình kế tiếp thật không tốt Trong lòng lão bắt đầu không yên Hối hận vì đã xuất đầu Nhưng sự tình Đã tới bước này nào còn còn đường lui, lão đành làm bộ kiệt ngạo tiếp. Nhận thiên lý phù rồi đem thần thức chìm vào trong. Như thế nào, pháp dụ trong thiên lý phù này là giả sao có phải là ta? Cùng hôn hương tiên tử liên thủ giả truyền mệnh lệnh. Lâm Hiên cười. Lạnh mở miệng trấn áp khí thế đối phương. Điều này, phù này không giả nhưng mệnh lệnh cũng quá hoang đường. Bảo chúng ta không cần vội tới tập trung tại Thiên Nhai Hải các mà là chia ra đem vạn cổ tông, Bạch Sa Bang, Ma Kình Bang cùng chỉnh ra ở. Đại Cô Đảo, Thượng Quan gia ở Lôi Nguyệt đảo, Trầm gia ở Tùng Lâm đảo. Hơn 30 tông môn gia tộc lớn nhất tại hải ngoại toàn bộ trừ bỏ tận. Gốc tử Y lão giả do dự mở miệng. Triệu Tuyết Đông, ngươi với bản cung vốn có tư oán nhưng hiện tại Đang đương đầu địch mạnh. Về tình về lý chúng ta nên chân thành hợp. Tác. Nhưng nếu ngươi đã thừa nhận thiên lý phù là thật mà còn muốn lấy. Chứng trói đá. Vi phạm pháp dụ thái thượng trưởng lão làm loạn nhân. Tâm thì bản cung đành phải sanh cầm ngươi chờ thái thượng lão nhân. Gia phát lạc. Lời còn chưa dứt thân thể mềm mại của hôn hương tiên tử đã phát ra âm. Khí nồng nặc ầm ầm có tiếng lệ rượu than khóc thê lương truyền ra. Triệu tuyết đông quá sợ hãi vội vàng duỗi tay vỗ vào sau ớp, lấy ra. Một pháp bảo hình dạng cổ quái. Tiên tử bớt giận ta nghĩ triệu đảo hữu cũng là nhất thời hồ đồ. Tuyệt không có ý cái lời thái thượng trưởng lão tuổi không thấy không. Khí căng thẳng đứng lên hóa giải. Tuy có Nguyệt Nhi có thể giả dạng hôn hương tiên tử nhưng thần thông. Độc môn đối phương nào dễ bắt trước. Nếu làm quá thì lại lộng xào. Thành chuyên đành để lão giả không biết sống chết này sống thêm một thời gian nữa vậy. Hiện tại chỉ nên thông qua đe dọa khiến đối phương biết khó mà lui. tự y lão giả cũng đang âm thầm kêu khổ thần thông của lão vốn không. Bằng huân hương tiên tử chứ đừng nói thêm là cả không năng hiện tại. Đối phương thế đại bảo toàn mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Lão vội. Gật đầu tiên tử bớt giận tại hạ tuyệt không cố ý đối nghịch cùng. Tiên tử. Hừ, chúng ta nên lấy đại sự làm trọng. Triệu hương nếu đã hồi đầu thì. Bản tiên tử cũng không truy cứu sai lầm vừa rồi. Chư vị đạo hữu có ai. Còn gì nghĩ khác chăng. huân hương tiên tử lạnh lùng mở miệng. Không dám, không dám, chúng đệ tử cẩn tôn pháp dụ. Triệu trưởng lão đã ăn đau khổ những kẻ còn lại tự nhiên không ngốc, lại rơ đầu mà đón gió lớn. Húng chi đúng theo ý nghĩ của Lâm Hiên. Đám nguyên anh kỳ tu tiên giả này sở dĩ bị lưu lại là do thần thông. Không mạnh, hơn nữa tâm cơ cũng không linh hoạt, đa phần chẳng cần. Biết mệnh lệnh sai đúng gì ngược lại còn hưng phấn không thôi diệt sát các tôn môn gia tộc đương nhiên có thể cướp bóc được rất nhiều bảo vật đó mới là mục tiêu quan trọng nhất a di đà phật một khi đã chư vị đạo hữu không có gì nghị thì bổn tọa sẽ đại biểu cho sư thúc phân phó trong lòng lâm hiên mừng rỡ trên mặt lại ra vẻ trang trọng đại sư không cần khách khí đây là hiển nhiên không sai Không năng sư huyên cứ việc phân phó, chúng ta sẽ đem. Ngoại hải tông môn gia tộc diệt trừ một mống cũng không còn. Ha ha, bổn tỏa cũng chờ không nổi, nguyện xin làm tiên phong đi giết. Rặc, một đám ngu xuẩn. Trong lòng lâm hiên cười thầm sau đó quay sang bên trái khẽ quát lôi. Lâm tôn giả. Có ta, một đại hán tu vị nguyên anh sơ kỳ trong đám người bước ra chỉ thấy hắn tướng mạo uy mãnh, niên kỷ chừng tứ tuần trên người ẩm ẩm có một cố khí tức cuồng bạo. Từ khôi kim đảo đi về hướng tây chừng hai vạn dặm chính là phạm vi thế lực của ma đình băng. ở tại hải ngoại tông môn này thế lực không kém. bang chủ cùng đại trưởng lão đều là nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả cấp cho ngươi năm nghìn đệ tử lệ hồn tức ngươi liệu có tiêu diệt được bọn chúng? Lại nghe không năng lạnh lùng nói, hừ đại sư yên tâm, hay nguyên anh tu sĩ hải ngoại thì công pháp bảo vật tính là gì bổn tòa lấy một địch hay cũng dư sức lấy thủ cấp bọn chúng, không cần tới năm nghìn đệ tử cho ta ba nghìn nhân mã đủ để san bằng ma kình băng. Lôi lâm tôn giả hào khí vạn trượng mở miệng tại lễ hồn cốc thần thông của hắn tuy không xuất chúng nhưng đối phó tu tiên giả ngoại hải thì tin tưởng mười phần hơn nữa có một mình thì không phải càng dễ đột chiếm tài vật sao hảo tôn giả quả nhiên là anh hùng đỉnh thiên lập địa một khi đắc như vậy mời đạo hữu mang ba nghìn đệ tử tới sang bằng tổng đàn ma kỳnh bang Trong lòng lâm hiên cười lạnh không thôi nhưng trên mặt lại. tràn đầy khâm phục. Trời gây nghiệp còn có thể cứu, tự mình gây nghiệp thì chỉ còn đường. Chết, gia hỏa này liều mình chết trận, há lại không toàn thành cho y. Không lạc sư đệ, ngươi dẫn năm nhìn để tử bổn phái tới trình ra. Tổng đà nơi đại cô đảo đem tu sĩ gia tộc này nhất nhất diệt trừ thần. Sắc không năng giữ tờn mở miệng. Dạ. Một hòa thượng cao gầy đi ra, khom người thi lễ sau đó toàn thân nổi. Thanh quang bay ra ngoài điện. Phiêu ảnh tiên tử, về phía đông cách năm ngàn sắm là thế lực của bạch. Sa bang bổn tỏa giao bọn họ cho ngươi. Đại sư yên tâm bản cung tuy chỉ là nguyên anh sơ kỳ nữ tử nhưng tiêu. Diệt một tông môn hải ngoại thì không thành vấn đề từng đạo mệnh lệnh phát ra, nguyên anh kỳ tu tiên giả đại điện trong nhận nhiệm vụ, xuất lính đám tiểu tu sĩ hai phái đi tấn công tông môn gia tộc hải ngoại. trong nháy mắt gần 10 vạn tu tiên giả bị phân ra không còn nơi toàn kim đảo này chỉ còn sót lại ít ỏi hơn ngàn tu sĩ. lúc này trong đại điện chỉ còn hai người bọn lâm hiên thiếu gia. Ngươi nói kế hoạch của chúng ta có thành không? Trong mắt, Nguyệt Nhi hiện lên một tia hưng phấn. Mười phần thành công thì không chắc nhưng hiện chưa có sai lầm. Lâm, Hiên đưa tay vuốt chán chậm rãi mở miệng chẳng qua có một kẻ đã sinh. Tâm nghi hoạt tuyệt đối không thể để hắn phá hư chuyện tốt của chúng ta. Thiếu gia nói là, cùng lúc đó tử y lão giả cũng về tới động phủ tạm thời. Lão quả thật là có khúc mắt với huân hương tiên tử nhưng lần này đưa ra nghi ngờ không phải bởi vì ăn oán cá nhân. Bỏ gốc lấy ngọn không tấn công thiên nhai hải các. Thái thượng trưởng lão anh minh thần võ như vậy sao có thể đưa ra kế sách ngu ngốc như thế? Càng nghĩ triệu tuyết đông càng cảm thấy không ổn, chẳng lẽ không năng? Cùng huân hương đắt đầu hàng thiên nhai hải các. Không thể điều này quá hoang đường. Triệu tuyết đông lắc đầu nhưng sự nghi hoặc trong lòng lại càng tăng lên. Quý đầu cân nhắc một chút lão dối tay vỗ vào bên hông vỗ. Một tấm phù. chuyện được tạo hình theo lối cổ xuất hiện trước mặt. Bi chế truyền âm phù. Tử y lão giả quý đầu đôi môi máy động Sau đó phất tay phải một cái. Tấm phù chuyện lập tức. Hóa thành một con hỏa long lóe lên trên bóng đêm Phá không bay đi Sau đó triệu tuyết đông thở dài vẻ mặt ngưng trọng vô cùng Nhưng lão Đâu có biết ngoài hơn 10 dặm có một nam một nữ đang lơ lửng giữa Không trùng Lâm Hiên nâng tay phải trong lòng bàn tay có một con hỏa long bay Lượn đúng là bí chí chuyện âm phù Nhưng dù nó sãy rua như thế nào Cũng vô ích. Năm ngón tay hắn bóp lại bùng một tiếng tấm phù không gió tự bảo. Lâm. Hiên đem thần thức thả ra. Một lát sau vẻ mặt trở nên âm trầm. Thiếu gia thế nào? Hừ, so với đám nguyên anh tu sĩ ngô ngốc ở đây triệu trưởng lão này. Cũng tính là nhân vật tư cơ nhạy bén. Chỉ là có khi người thông minh. Lại chết sớm hơn kẻ khù khờ. Lời còn chưa dứt cả người đã nổi thanh quang đem Nguyệt Nhi bao lại. Nhằm một tòa đại sơn trên đảo này bay đi. Lại nói tử y lão giả đang ở trong đồng phủ thì đột nhiên một cảm giác. Nguy hiểm dần gáy khó hiểu nổi lên trong lòng. Nguyên anh tu sĩ vốn có linh thức cực kỳ cường đại. Lúc này lão không dám mảy may khinh thị. vội tế ra một tấm thuẫn bài hóa thành một quẩn sáng bao phủ toàn thân sau đó mới đem thần thức phát ra, nhưng phạm vi vài dặm vốn an tĩnh vô cùng không thấy có gì bất ổn. trong mắt triệu tuyết đông hiện vẻ nghi hoặc, nhưng đúng lúc này một đạo thanh quang diệp dị xuất hiện tại tầm mắt, nhìn thì chậm nhưng cực nhanh lăng lệ bắn tới người lão. triệu tuyết đông quá sợ hãi muốn tránh đã không kịp, chỉ kịp hít vào một hơi đem pháp lực toàn thân ồ ạt truyền vào thuấn bài, có điều một cơn lúc âm khí quỷ dị xuất hiện, sau đó chót mũi lão giả người thấy hương vị ngọt ngào khiến pháp lực toàn thân không thể đề tụ. thanh quang kia chém lên tấm thuấn xoẹt một cái như cắt một tấm đậu, hủ đem thuấn bài bổ ra làm đôi, một đoàn u hỏa ruyền dị theo đó mà đến. Tử y lão giả còn không kịp la lên đã bị hỏa diễm xanh biết bao phủ. Toàn thân. Lấy thần thông hiện tại của Lâm Hiên muốn hạ sát Nguyên Anh Trung Kỳ. Tu sĩ không khó, nhưng nếu muốn không kinh động kẻ nào khác thì tuyệt. Không đơn giản. Cũng may có Nguyệt Nhi liên thủ, hai người thần không biết dù không. Hay liền đem triệu trưởng lão hủy thi diệt tích. Lão ngã xuống mà không có ai ngoài hai người biết. Lúc này những nguyên anh kỳ lão quái đã xuất phát tới hơn nửa. Lâm Hiên trong động phủ khoanh chân ngồi điều tức đồng thời đem thần. Thức thả ra, dám thì nhất cử nhất động trên khôi kim đảo. Chừng nửa canh giờ hắn mở mắt, hiện tại trên đảo chỉ còn hơn ngàn tu. Tiên giả cấp thấp. Mười vạn tu sĩ thì Lâm Hiên không dám tranh phong nhưng diệt sát đám. Này thì quả thật dễ dàng. Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi khôi phục tướng Mạo, sau đó mất chưa đầy thời. Gian một bữa cơm đã lẳng lẳng tiêu diệt toàn bộ. Đối với địch nhân Lâm Hiên từ trước đến nay không có chuyện hạ thủ lưu. Tình, hắn dùng tinh hồn của toàn bộ đám này để tế luyện thú hồn phiên. Còn bảo vật trên đảo Lâm Hiên cũng không khách khí đem toàn bộ thu vào. Túi chứ vật. Lần thu hoạch này chỉ sợ bằng một đại môn phái tích trữ Nhiều năm khiến gia sản của hắn tăng thêm đáng kể. Sau đó Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi thi triển hợp độn thuật, không chút. Chấm chế toàn lực bay tới thiên nhai hải các.